các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Ngôi làng Mạc Vân đã nằm sâu ở trong thung lũng Đầu Lâu đã hàng nghìn năm qua. Thì phía sau ở con phía sau của ngôi làng này thì có một con sông lớn đổ ra ngoài biển cả. Người dân của làng Mạc Vân thì phát triển không ngừng, tài nguyên thì vô số kể, khí hậu ôn hòa quanh năm và tài lộc thì nhiều vô số. Nhưng tiếc thay là làng Mạc Vân đã vướng phải một cái lời nguyền của từ thời tổ tiên của làng Mạc Vân đã để lại, cách đây hàng nghìn năm. Lời nguyện đó thì cứ 100 năm là phải hiến tế 3 đồng nam và cùng 3 đồng nữ cho tên ác quỷ trú ngụ ở trong ngôi nhà từ đường của gia đình nhà họ Mạc. Đây chính là nội dung của dị truyện được mang tựa đề Ngôi làng chết chóc, một dị truyện rất hay của tác giả Thanh Hùng. Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đợt để biết diễn tiến của dị truyện này sẽ diễn ra ra làm sao mời quý anh chị em cùng lắng nghe. Trần Ngọc Lâm, xin trân trọng giới thiệu vào một đêm không trăng, không gian tối đen như mực bao trùm lấy ngôi làng Mạc Vân. Làng Mạc Vân nằm lọt thỏm ngay ở trong thung lũng đầu lâu, xung quanh là núi chập trùng và phía sau lưng ngôi làng là một con sông lớn đổ ra biển cả. Nửa tháng nay, không ngày nào là ông Mạc Ninh ngủ ngon giấc. Nửa tháng nay, trong làng đang xảy ra một chuyện mà khiến cho ông Mạc Ninh không biết phải làm cách nào hết. Trong làng đột nhiên gia súc và người hy nhau chết. Chỉ mới có nửa tháng trôi qua mà số gà trong làng đã có người chết hơn một nửa. Và người chết cũng đã ba bốn người. Chẳng hiểu nguyên do, đang sống khỏe mạnh đột nhiên cứ ngáp vật ra rồi chết. Xác thì bị khô lại, giống như là bị hút sạch máu vậy. Làng muốn cho người đi ra bên ngoài cầu cứu, nhưng họ không thể đi ra ngoài được, giống như là bị đi lạc vậy. Cứ hễ bước chân ra khỏi làng, đi được vài trăm mét thì sương mù từ đâu đó lại giăng kín lại. Người đi không biết đường mà đi, người ở thì lại cứng ngắc trông. Nhưng những người ra đi thì một đi không trở lại. Ông Mạc Ninh cứ ngồi ngẩn ngơ ở trong nhà, ông lật tung hết gia phả của các bố lão để lại. Tối nay, sau mấy ngày lật tung hết các gia phả để lại thì ông mới tìm ra một bí mật, đó chính là cứ 100 năm làng Mạc Vân sẽ bị biến cố một lần. và biến cố đó chính là cứ 100 năm làng phải hiến tế 3 đồng nam, 3 đồng nữ cho ác quỷ trấn giữ ở trong làng. Và vì sao phải hiến tế? Phải quay lại quá khứ của làng 500 năm trước. Mà vì sao đến đời của ông Mạc Ninh lại không biết chuyện này? Chính là cha của ông đã tìm được cách chống lại lời nguyền đó. Nhưng liệu rằng cách đó có hiệu quả hay không, hay chỉ đem đến cái họa diệt vong cho làng Mạc Vân mà thôi. Năm trăm năm trước Trước đây, làng Mạc Vân không nằm ở nơi này mà nó nằm ở một khu vực gần biển Tuy nhiên nơi đó tài nguyên dần dần bị cạn kiệt và thường xuất hiện bão rông Thế nên sau một trận bão lớn, làng Mạc Vân đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng Cuối cùng vị trưởng làng đưa ra quyết định sẽ rời làng đi vào sâu bên trong Để tránh bị lũ lụt giết chết những mầm mống còn xót lại của làng Mạc Vân Sau khi đến vùng mới là làng Mạc Vân đã hình thành được không lâu thì các làng xung quanh vì không muốn chia sẻ tài nguyên cho làng Mạc Vân cho nên liên hợp lại đánh giết, hòng tiêu diệt người dân của làng Mạc Vân mới được hình thành. Cứ thế chiến tranh giữa các làng đã nổ ra, làng Mạc Vân khi đó tổn thất nghiêm trọng vô cùng, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Để bảo vệ cho một nhóm người còn sót lại, vị trưởng làng cũng là một vị pháp sư giỏi đã đưa ra một quyết định sai lầm, đó chính là hiến tế máu của những người còn sống, máu của những người đã chết để kêu gọi linh hồn của ác quỷ lên trợ giúp dân làng vượt qua được cái đại nạn này. Ông ấy một mình đã chạy từ đường của họ Mạc, quỳ lên trên từ đường. Trên người ông chỗ nào cũng chỉ toàn là máu đỏ, nhiều chỗ máu đang còn nhỏ giọt xuống phía dưới nền của từ đường. Vị trưởng làng quỳ lại ba lạy, miệng thì nói con sĩ lộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net